Trở về khách sạn, Tuấn nằm phật ra giường, nhìn lên khoảng không một cách vô định. Bất chợt nó nhớ tới cái bao thư của mẹ đưa cho mình trước lúc đi. Nó lần mò lấy từ trong túi cha, những tờ bạc mệnh giá 100 euro, tổng cộng 5000 euro. Bước ra ban công, nó lại đốt điếu thuốc, thổi những làn khói trắng vào màn sương đêm. Tuấn ước gì có thể dùng hết số tiền đó để đổ lại những khoảnh khắc được ở bên ba mẹ của mình. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn mũi mà thôi Trời lại đổ mưa Cơn mưa lớn lắm Làm trắng xóa những con đường phía bên dưới Buổi sáng ngày hôm sau Tức dậy sau một giấc ngủ dài Tuấn trả phòng khách sạn Bỏ cái ba lô phía trước xe Nó nổ máy phóng chiếc xe máy về nhà của thằng chủ xe Hôm nay Tuấn thấy có sự xuất hiện của hai thằng nào đó lạ quá Nó nghĩ chắc tài xế mới Của hai chiếc xe cứu thương mới đem dậy Thằng chủ xe giới thiệu Tuấn với hai thằng kia Một thằng quê ở Tây Ninh Thằng còn lại quê Lâm Độc Cả hai đều bằng tuổi với Tuấn Vậy là hôm nay Cái bàn cà phê xôm tụ Với hai thành viên mới Và thời gian Tuấn nghĩ vừa rồi Hai thằng kia cũng đã theo Nha Trang và Bến Tre Để học hỏi kinh nghiệm Bây giờ tụi nó đã ra ôm xe lái như Tuấn trước kia rồi Dừng tài cho tụi kia Tuấn lại ôm tại cuối Chắc có lẽ nó thích chạy đêm Ngồi uống cà phê chán chê Thì chỉ mới có xe của thằng Nha Trang và Bến Tre đã đi Còn lại thằng Tây Ninh và Lâm Đồng Tướng trụ tụi nó ra kiếm cái gì bỏ bụng Vì cũng tới giờ ăn trưa Cả ba tụi nó lót tốt ra quán cơm bụi gần đó vừa ăn giờ trò chuyện hội thâm Tôi như tình cảm anh em đồng nghiệp Cũng được xích lại gần nhau hơn Rồi hai thằng kia lệnh được tới Tài Phóng xe đi mất Tướng lại lụi thủ lên phòng Nằm ngủ một giấc Mấy ngày nay ở với mẹ của nó Ăn ngủ đầy đủ Bây giờ trở về với công việc Phải tranh thủ thời gian để ngủ Là một giấc tới 4 giờ chiều Khi mà chiếc điện thoại của nó lại treo lên Là điện thoại của thằng chủ xe Dội dàng trở mặt cho tỉnh táo Rồi bước nhanh qua bãi xe Cũng gần chục ngày không được lăn lộn Trên những chặng đường dài rồi Bước lên xe tuôn nổ máy Tiếng còi hú quen thuộc lại vang lên Chiếc xe cứu thương phóng đi len lội trong dòng xe cổ đông đúc Bầu trời vẫn đang vần vũ những đám mây đen kịch Báo hiệu một cơn mưa lớn sắp bắt đầu Tướng lụi xe hơi sâu vào phía bên trong hành lang Tránh bị những hạt nước mưa làm ướt Khi mở cớp nhận bệnh Ngoài trời, cơn mưa như càng nặng hạt hơn Những thằng nhóc đang họ hét đùa dẫn Với cơn mưa mát lành ngoài kia Hôm nay chắc có lẽ là cho trời mưa lớn Nên cái khoảng sân của bệnh viện ung bú không còn cảnh chen chút nhốn nháo của mọi người. Nếu nói về bệnh viện ung bướu, chắc không có gì xa lạ với mọi người rồi. Mà Tuấn không hiểu người Việt Nam mình làm cái gì, mà tỷ lệ mắc bệnh ung thư khá là cao, chắc là do ăn uống. Tiếng bánh xe kêu sền sẹt trên nền gạch của chiếc văn ca đưa Tuấn về thực tại. Có một chị điều dưỡng đang nảy một chiếc văn ca với một ông bác tầm 60 tuổi nằm trên đó. Theo sau là mấy thanh niên và phụ nữ, Đang sắp theo những đồ dụng của người bệnh. Chắc là người nhà. Tuấn mở cốp xe kéo cái băng ca trên đó xuống. Chị điều dưỡng nhìn Tuấn nói. Em mở oxy cho chú thở đi. Tuấn nhanh nhẹn gật đầu, Rồi vào trong xe làm các thao tác để mở van bệnh oxy. Người bệnh được chuyển qua cái băng ca và nằm gọn gàng trong xe rồi. Sợi dây thở được nối với cái bệnh oxy. Chị điều dưỡng kiểm tra cái hộp nhựa chứa nước đang sủi bọt khí nhẹ nhẹ. Nhìn qua cái đồng hồ đo lượng oxy, chị nói với những người xung quanh. Thủ tục đã xong rồi, người nhà yên tâm đưa bác về đi. Ở nhà nên chuẩn bị sẵn bệnh oxy nhé. Những tiếng cảm ơn rồi chào tạm biệt của người nhà bệnh nhân. Có lẽ những người này cũng là người có địa vị trong xã hội, qua cách ăn mặc, tuyến đoán như vậy. Xong xuôi đâu đó, nó gật đầu chào tạm biệt chị điều dưỡng, rồi bước lên xe nổ máy, Chiếc xe chậm chậm lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện, phóng đi trong mạng mưa, tiếng còi hú vang lên, thi thoảng những tia xét xẹt, làm sáng trực cả một vùng trời. Chiếc xe cứu thương lầm lũi xé tan mạng mưa chạy bon bon trên quốc lộ, trời đã chập trọn tối. Trên xe, Tuấn phải cố căng mắt để quan sát phía trước. Chiếc xe vẫn giữ tốc độ đều đều 80 90 h Thỉnh thoảng bánh xe kêu lên lẹt xẹt, khi nước qua những vùng nước, còn đồng lại trên đường. Rồi tiếng nói của những người phía sau như phá vỡ cái không khí lạnh lẽo trên xe. Người thì điện thoại, người này thì nói chuyện với người kia, nhưng hình như họ chẳng quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông bác đang nằm trên băng ca. Cái mà họ quan tâm chính là quyền thừa kế, đất cát chia làm sao cho sòng phẳng, cho họ cãi nhau vì đất người này nhiều hơn đất người kia, miếng đất này có nhiều cây trái hơn miếng kia. Sau một hồi cải cọ Thì họ thống nhất không cần thuê bệnh oxy nữa Vì người cha của mình trước sau gì cũng không qua khỏi Mà cũng không ai có thời gian chăm sóc cho ông Cho kế hoạch làm đám tăng Ai cũng góp ý là phải làm một cái đám thật lớn Mời ban nhạc này, ban nhạc kia Để chứng tỏ cái địa vị của từng người với xã hội Nãy giờ tôi đã biết bốn người ngồi trên xe lúc này Đều là những người con trụt của ông bác kia Họ chẳng cần biết sự có mặt của một người ngoài như Tuấn Cũng đúng thôi Nó chỉ là thằng tài xế xe cứu thương Chắc gì họ sẽ gặp lại nó đâu Và cũng chẳng ai muốn gặp lại nó cả Có lẽ vì thế nên họ trao đổi với nhau những việc Mà khi nó nghe thấy Tuấn chỉ biết nở một nụ cười chua chát Không biết ông bác nằm đó có nghe những gì họ nói hay không Nhưng Tuấn hy vọng Ông cứ mề màng đi Để tránh phải nghe những thứ cay đắng Được chính những đứa con thân yêu của ông nối ra Bây giờ cơn mưa đã tạnh Nhưng thi thoảng vẫn còn những tia sét sáng chối chớp nhón trên bầu trời đêm Hơn 9 giờ tối Chiếc xe cứu thương dừng lại trước ngôi nhà khang trang Ở trung tâm huyện thuộc tỉnh Trà Vinh Tướng mở cớp hỏi những người trên xe Gia đình có chuẩn bị bình oxy chưa? Để em gắn oxy cho bác trai luôn Tất cả im lặng trong chốc lát Rồi một người đàn ông trung niên trong nhóm Lát đầu nói Ờ, thôi khổ đi em Không cần đâu em trai Những người còn lại không ai phản đối Không nói vừa rồi của ông ta Chính là một sự im lặng đáng sợ như đồng tĩnh Tuấn lại bước lên xe Tiến tới ngồi cạnh ông bác đang nằm đó Đôi mắt ông liêm diêm Người ông rất húng Chắc ông đã chịu nhiều đau đớn về thể xác Vì bị căn bệnh hành hạ rồi Nó nói nhỏ với ông con tao oxy cho bác nhau. Tuấn từ từ với tay đóng van của bệnh oxy, lấy cái sợi dây thở trên mũi ông ta, rồi dội vàng nhảy xuống xe, kéo cái băng ca mà ông đang nằm trên đó vào phía bên trong nhà. Những động tác này dường như quá quen thuộc đối với Tuấn, nhưng mỗi lần lấy tay quá cái van của bệnh oxy, nó nhiều thấy nhối ở trong lòng. Phải chăng chính tay nó vừa làm cái hành động kết thúc một kiếp người? Hay là nó đang giải thoát cho họ đây Vài người thanh niên đã đứng sẵn Phụ Tuấn chuyển ông bác qua một chiếc giường Xong xuôi Tuấn nhanh chóng đẩy chiếc băng ca ra ngoài Nó cố tình quay đầu lại Nhìn phía chiếc giường Và thầm nói "Về nhà rồi nó bắt Lấy tiền cước vận chuyển xong Tuấn lặng lẽ bước ra xe Nó chợt nhớ hình như hôm nay Trên chuyến xe vừa rồi Nó chẳng hề nghe thấy tiếng khóc nào cả Dẫn như một thói quen Tuấn bật nắp lon bò cụm Làm một hớp Châm lửa đốt điếu thuốc Nổ mái xe Nó đánh tay lái Quay về hướng Sài Gòn Khi xe về đến dòng xoay Của bệnh viện đa khoa Vĩnh Long Tuấn tắp xe vào lại đường Nơi có một cái quán tạp quá nhỏ Bước vào quán Nó mua gói thuốc lá Với mấy lon cà phê Người phụ nữ trung niên Chắc là chủ quán Niềm nở lấy thuốc lá Và cà phê lon cho Tuấn Chị nói <cười> Có đi vệ sinh á, ra làm sao nghe bác đại Tuấn dạ rồi cười Nó thích chơi ngoài đường hơn Vừa mát vừa thoải mái Người phụ nữ lại nói à, Kêu người ngoài xe xuống đi vệ sinh đi Chứ không có tính tiền đâu ngại Tuấn giật mình trước câu nói của chị ta Nó liền hỏi ừ, Chị nói ai? Người nào chị? Tuấn quay mặt về hướng chiếc xe cứu thương Đang đậu sát lề đường chỉ duy nhất chiếc xe của nó đậu ở đó ánh đèn chớp đỏ vẫn quay đều đều trên mui xe người phụ nữ hất hàm về phía chiếc xe rồi mới trả lời thì cái người ngồi trên xe của em kìa Tuấn im lặng ánh mắt của nó vẫn hướng về nơi chiếc xe làm gì của ai suốt chặn đường về chỉ có mình nó hay là giếng giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt của Tuấn đôi chân nó hơi trùng Những tiếng tình thịch Tình thịch của trái tim Hình như đang đập nhanh hơn trong lòng ngực Nó vẫn đứng đó nhìn ra chiếc xe Cái đèn ưu tiên vẫn chớp lên sáng đỏ Nó quay đều Quay đều Như đang thôi miên tuấn Bất chợt một tràn cười Kèm theo một cái vỗ vai làm cho nó giật bắn người Quay lại thì ra là Người phụ nữ chủ quán thì vừa cười vậy nói <cười> Mày chát vậy thằng em Tao tưởng chạy xe cứu thương như mày với lì lắm chứ à, Nãy chị nói giỡn thôi Không có ai trên xe hết trơn Tuấn ngớ người với câu nói của chị Nó bực mình rồi à, Giỡn không có vui nghe chị rồi. Chắc có lẽ tới mặt Tuấn không vui Chị ta nói tiếp Thôi xin lỗi thằng em nha Tại chồng chị cũng là tài xế cứu thương giống em á. Ông chạy trong bệnh viện này nè Vừa nói Chị vừa chỉ về hướng bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long. Giờ Tuấn như nhẹ cả người ra. Trả tiền xong mấy thứ mà nó vừa mua. Đang định quay đi. Thì người phụ nữ kêu nó lại. Rồi đưa cho nó thêm một lon cà phê sữa. Chị ta cười nói. Cái này chị tặng thằng em làm quen. Có dịp đi ngang đây á, ghé quán chị ha. Tuấn cũng cười rồi cảm ơn chị. Chắc là bà chị này làm cho nó ấn tượng với cái quán này luôn rồi. Trước khi chiếc xe lăn bánh Tuấn quay mặt nhìn về phía sau xe Chính là một khoảng không im liệm Xích một hơi thuốc Nó yên tâm tiếp tục cuộc hành trình Tuấn bật cười một mình Vì cái tình huống vừa rồi xảy ra Nó và hầu hết mọi người Chắc sẽ sợ hãi Khi nhắc tới chuyện quỷ ma Bất chật Tuấn lại nghĩ tới cái ca vừa rồi Không biết ông bác kia Bây giờ ra sao Nó không biết ma quỷ đáng sợ như thế nào nhưng chắc sẽ không đáng sợ bằng những con người trên chuyến xe vừa rồi. Những người có địa vị trong xã hội, quát trên mình những bộ áo đắt tiền phản chiếu, nhưng nhân cách sống thì không đáng một xu. Tôi nghĩ chắc không chừng con ma con quỷ đó không đáng sợ bằng con người. Những chiếc xe cứu thương vẫn không ngừng lăn bánh, trên mỗi chuyến xe ấy là những câu chuyện buồn của một kiếp người vừa nằm xuống, và tuấn hình như là người được số phận sắp đặt để chứng kiến. Đồng hành cùng những câu chuyện đó Các cung bậc cảm xúc Luôn là người bạn đồng hành của nó Trên mỗi chuyến xe Tự đồng cảm xót xa Cho tức kinh hoàng sợ hãi Và đôi lúc cảm giác như Mình bị chai sạn khi hàng ngày Phải chứng kiến những giọt nước mắt tử biệt kia. Nhưng hôm nay Đôi mắt của Tuấn lại nghè đi Nó đang ngồi đó Trên một dãy ghế cạnh chiếc băng ca Nằm trên đó là một đứa bé Mà không phải Là một em bé mới đúng Em bé mới chưa đầy một tháng tuổi Theo như lời ba mẹ của nó nói Em nằm đó Cả hai tay của nó vẫn hàng lên những vết kim tim Cái hộp nhựa đã không còn sủi Những bong bóng nước ở bên trong Sợi dây thở vẫn còn đặt trên khuôn mặt Thiên thần bé nhỏ đó Nhưng em đã không còn thở nữa rồi Nằm đó Đôi mắt nhắm nghiền Như đang chìm vào trong một giấc ngủ ngon ba mẹ của em ngồi bên cạnh Tuấn, người mẹ với khuôn mặt miếu máu, những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má. người chồng bên cạnh ôm chặt lấy vợ mình, chắc có lẽ anh ta muốn bờ vai của mình làm chỗ dựa vững chắc cho người vợ trong lúc này. nhưng hình như đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của anh cũng đang nhẹ đi giống như Tuấn thì phải. trong đêm tối, trên con đường quốc lộ, chiếc xe cứu thương vẫn đặt bên vệ đường. Hôm nay chắc là nó không làm tròn được trách nhiệm rồi Ánh sáng vàng nhấp nháy từ hai cái đèn xi nhanh cứ chớp tắt chớp tắt Cái đèn quay ưu tiên trên môi xe Cứ xoay đều Tỏa ra mạng đêm xung quanh Những tia sáng mờ ảo Những hạt mưa lắc rắc dẫn rơi đều trong đêm Trước đó khoảng 5 tiếng đồng hồ Cũng lại là một buổi chiều mưa Sài Gòn Tại bệnh viện Nhi Đồng 1 Tuấn lùi xe vào chỗ đầu nhận bệnh vẫn là những ca bệnh nặng mà đa số bệnh viện trả vậy hoặc người nhà đã không còn đủ điều kiện để tiếp tục điều trị vẫn là tiếng bánh xe kêu lên sèn xẹt của chiếc băng ca vẫn là những nét mặt bơ phờ mệt mỏi của những người thân bệnh nhân vẫn là những thao tác quen thuộc của tuấn như mỗi khi chẳng có gì thay đổi nhiều nó diễn ra như một kịch bản được lặp đi lặp lại rất nhiều lần có khác chẳng ở đây là trên chiếc băng ca đó Là nam hay nữ, là bé hay lớn, hoặc còn thôi thớp sự sống ngắn ngủi, hay đã ra đi mãi mãi. Cho lại những tiếng còi hú quen thuộc lạnh rùng vang lên, cánh cửa bệnh viện từ từ khép lại, như chào dĩnh biệt một lần cuối, một kiếp người đã nằm xuống, hay đang chuẩn bị hành trang bước về thế giới bên kia. Đôi khi người ta vẫn thường nói tìm vui trong công việc, nhưng cái việc của Tuấn đang làm dường như đang cuốn nó vào vòng xoáy của nước mắt. Của những nỗi buồn Của nỗi mất mát khi sinh ly tự biệt Của những phần đời Có chăng niệm an ủi cho Tuấn Chính là khi đưa được những tử thi Những bệnh nhân sắp sửa có mặt trong danh sách của thần chết Về lại quê hương của họ Để họ có thể an tâm hơn Và mỉm cười ra đi Nhưng giờ đây Tuấn đang ngồi đó bên cái thi thể Vẫn còn chút hơi ấm của em bé kia Có lẽ tốc độ của chiếc xe cứu thương nó đang lái Không bằng tốc độ của thần chết rồi Tuấn chỉ muốn đưa em về nhà thật nhanh Để em cảm nhận được cái căn nhà của mình Cảm nhận được hơi ấm gia đình người thân Vì ba mẹ em nói Từ lúc em lọt lòng chào đời Em chẳng có cơ hội được ở nhà Hình như những căn phòng bệnh Chính là căn nhà tạm bỡ của em Tuấn lặng lặng gỡ bỏ Mới dây nhợ lằn nhòn trên người em ra Cố nén những giọt nước mắt Như muốn trào ra bất cứ lúc nào Nó nói nhỏ với em Chú xin lỗi Vì ta không đưa con về kịp đấy hả ta đi thanh tạng cho con ta lỗi cho chú Nó nhìn khuôn mặt của em lạnh cuối Đôi mắt nhắm như đang ngủ Ừm, cũng đúng Em đang ngủ mà Ngủ một giấc dài Em sẽ chẳng phải thức giấc giật mình vì những cơn đau Ngủ thật ngon nghe con Tuấn từ từ đắp chiếc khăn phủ lên khuôn mặt của em Chiếc xe của thường lại tiếp tục công việc của nó Nhưng Tuấn cảm nhận giờ đây sao nó ị ách quá Chắc nó cũng có cảm giác giống Tuấn như lúc này Mưa vẫn cứ lất vất trời Nếu hôm nay trời không mưa Thì chắc có lẽ Tuấn đã thấy bầu trời đêm Sẽ có thêm một ánh sao nhỏ sáng lấp lánh trên đó Rồi cũng tới ngôi nhà của em bé Nhìn theo bóng dáng của người chồng Đang bồng cái xác của đứa bé trên tay Bên cạnh là những bước đi lưu siêu của người vợ Phước sau căn nhà đang sáng đèn Những giọt nước mắt của Tuấn lại rơi xuống Biết là sinh ly tự biệt Vẫn là dòng xoay tuần hoàn, Nhưng Tuấn vẫn sợ những lúc như thế này Rất sợ Bất chợt nó nghĩ Nếu sau này những người thân Thậm chí là nó nằm xuống Thì... Thì sao? Tôi kể, con người, ai chẳng có số mệnh Nhưng sợ hãi một tương lai chưa xảy ra Mà quên đi mất hiện tại cần phải sống Chẳng phải là một sự hiện nhát hay sao Chiếc xe nổ máy quay đầu Trời đêm nay lạnh quá Trên con đường vắng Chiếc xe vẫn làm lũi chạy bon bon Người bạn đồng hành của nó vẫn đang nhả liều tra những lạc khối thuốc Sài Gòn những ngày này Bầu trời thật u ám mưa dài chẳng kéo dài do ảnh hưởng của những cơn bão ngoài biển xa. vậy tới nhà, tuấn lại chìm vào trong một giấc ngủ sau một đêm dài lái xe mệt nhòi. Ngoài. ngoài kia, mưa chẳng công thôi chỉ rả. ngủ một giấc thật dài, cho tới khi mở mắt tỉnh giấc thì đã hơn 3 giờ chiều. Mưa đã tạnh, nhưng ngoài kia bầu trời vẫn một màu xám xịt. Nhìn xung quanh thì thấy cả bốn thằng đều đang ngủ. Vậy không chừng hôm nay lại yên vị đây. Bước ra từ toilet, nó nhẹ nhàng xuống khỏi phòng dưới nhà, lấy chiếc xe máy chạy đi. Sau khi nó nề với dễ cơm bụi, tuấn lại tấp vào một quán cà phê cốc quen thuộc bên lề đường. Vì cà phê nơi đây không có gì gọi là đặc biệt Chỉ vì nó thích cái khung cảnh chỗ này Trước mắt là hàng cây ven đường Những chuyến xe buýt trà vô Xe máy xuôi ngược Có những con người buông ba bận trộn Và Tuấn cũng được nhìn thấy hình ảnh của mình Trong chính họ Con người ta sẽ có một lần trong đời vui mình vào công việc Để tìm cái mưu sinh Và cả sự bận trộn Cũng giống như nó Bận trộn để thấy mình đang sống Bận trộn để làm nhòe đi những hình ảnh muốn quên Nhưng đã từng không thể Dòng người cứ tất bật như thế Dòng đời cứ buông xuôi Ngày này qua tháng nọ Khiến cho nó cũng chẳng nhớ Mình cô đơn đã bao lâu rồi Tiếng chuông điện thoại treo lên Nó kéo Tuấn trở về với thực tại Là Vĩnh Long gọi Ờ anh à Tuấn bắt máy trả lời Giọng nói của Vĩnh Long nhẹ nhàng vang lên Anh sẵn không Tối nay đi ăn với em ha Giờ này mà bốn thằng kia còn nằm ngủ ở nhà Thì chắc tối nay Tuấn sẽ rảnh rỗi rồi Nó vội hỏi Ờ, um, mới giờ được em Vĩnh Long nhanh chóng chốt sáu giờ tối nay Và không quên xin phép nó Dắt theo một người bạn thân Đã lâu không gặp đi cùng Tất nhiên Tuấn đâu có lý do gì để từ chối Vĩnh Long luôn như vậy Em luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nó Đến giờ hẹn Tuấn chạy xe tới một cái quán ăn không xa chỗ nơi nó ở. Nơi này là do Vĩnh Long chọn. Bước vào quán không thấy Vĩnh Long đâu, chắc là em đang tới. Nó chọn bàn gần bên ngoài cho thoáng mát, kêu trước cây bia rồi nhâm nhi. Tầm 10 phút sau, Vĩnh Long bước vào quán, Tuấn vẫy tay kêu em. Vĩnh Long bước tới cái bàn nó đang ngồi, theo sau là một người con gái trạc tội Vĩnh Long, khuôn mặt rất quen thuộc. Mà hình như đó là em điều dưỡng. Chính xác rồi Vẫn là đôi mắt đen lây lấy Như lần đầu tiên nó gặp em Sài Gòn với 24 bốn quần quyền Nó lớn thật Nhưng đôi khi lại rất nhỏ với Tuấn Ngay trong lúc này Tuấn đứng dậy kéo ghế cho Vĩnh Long Và em điều dưỡng thoáng trên nét mặt của điều dưỡng Tuấn thấy một sự bất ngờ hiện rõ trên đó Sau khi tụi nó gọi vài món ăn Vĩnh Long giới thiệu em điều dưỡng với Tuấn Nó gật đầu vui vẻ chào em hình như khuôn mặt của em hơi gượng gạo khi biết mối quan hệ giữa tuấn và dĩnh long đến lúc này tuấn đành phải nhắc lại câu chuyện cũ của fe cái vụ mà nó lấy tiền giúp cho fe và không quên nói người con gái đứng ra trả tiền thay cho thằng bay đím chính là em đây lúc này thì sự ngạc nhiên lại chuyển sang khuôn mặt của dĩnh long vậy là cô như sự việc đã được hiểu rõ đều dưỡng hình như không còn giữ thái độ căm ghét tuấn như cái lần trước gặp ở quán cà phê mà cũng đúng thôi qua vài câu hỏi thăm, tuấn biết được điều dưỡng cũng vừa chia tay với Bì Điếm Sau khi bị nó gạt, mới tiền cũng không ít. Bây giờ nhắc tới Bì Điểm, tuấn cảm giác em rất hận nó. Bỏ qua mấy chuyện kia, Dĩnh Long và điều dưỡng ngồi ôm lại những kỷ niệm thời sinh viên. Thì cha họ là những người bạn học cùng khóa với nhau. Sau thời gian mất liên lạc, cái dự đám cưới của người bạn, họ mới gặp lại nhau. Tuấn chỉ uống hai chai bia cầm chừng. Còn Vĩnh Long và Điều Dưỡng, chắc cho bạn bè lâu lâu mới gặp, nên họ uống thoải mái. Lúc này nó cảm giác hai người con gái trước mặt, giống như hai thái cực. Vĩnh Long thì đẹp một cách nhẹ nhàng, với nét duyên dáng. Còn Điều Dưỡng thì lại sở hữu một nét đẹp sắc xảo, luôn thu hút ánh nhịn của những thằng đàn ông. Cho bất chợt, Điều Dưỡng hướng ánh mắt về phía Tuấn hỏi một câu. Anh Tuấn chắc anh có máu mặt bên cô quận 8 lắm hả? Túng hơi ngạc nhiên về câu hỏi này Nhưng vẫn cười lớn trả lời À, bị người ta đánh mặt máu không à Nên cũng gọi là có máu mặt em Vĩnh Long bật cười vì câu nói đùa của nó Còn điều dưỡng thì chắc không hài lòng Nên em nói với cái giọng nghiêm túc Em nói thật á Nếu mà Túng có cách nào cho thằng Bê đím một trận Cho hả dạ của em Thì anh cứ cho một cái giá đi Túng lại bất ngờ vì lời gợi ý của điều dưỡng Đúng là đừng nên gây thù cho phụ nữ Tuấn thấy im lặng Điều dưỡng nói tiếp Nó gạt của em hơn 200 triệu Nếu anh Tuấn lấy được Em gửi cho anh hết Tuấn nhếch mép cười rồi nổi <cười> Anh xin lỗi em Chắc có lẽ mấy vụ đó anh không làm được đâu Anh không phải dân máu mặt như em nghĩ Em cảm giùm anh nha Điều dưỡng nở một nụ cười gượng gạo Tuấn đành phải chuyển sang chủ đề khác Để tránh làm cho không khí trụng xuống Thực ra điều dưỡng đâu cần lấy lại những đồng tiền đó Mục đích của em là dạy cho thằng B Điến một bài học Vậy thì hạ cớ gì Tuấn phải giúp em Nó nghĩ cứ để cho cuộc đời này Dạy cho em những bài học như vậy Có như vậy em mới từ từ trưởng thành hơn được Buổi nhậu kết thúc Vì Vĩnh Long đi chung xe với điều dưỡng Nên Tuấn phải đưa Vĩnh Long về Tạm biệt em điều dưỡng Nó nổ mái chợ Vĩnh Long Trên quãng đường về Vĩnh Long chỉ ôm chặt nó, em im lặng không nói gì. Tuấn bèn hỏi em: sao không nói gì hết vậy? Hay là đang buồn? Vì anh không giúp cho bạn em hả? Vĩnh Long cười cho ôm chặt nó hơn, em thì thầm bên tai: <cười> em đang cảm nhận sự bình yên khi bên cạnh anh á. Em hiểu tính của anh và cứ lý do anh mới từ chối chứ. Câu trả lời của Vĩnh Long làm cho Tuấn chợt cảm thấy. Hình như chỉ có em hiểu tất cả về nó lúc này Nhiều hơn cả những gì nó hiểu về em Và hình như Tuấn cảm nhận được Có một sự thay đổi nào đó Trong con người của mình Không còn cái máu nóng Không còn những giây phút bốc động Háo thắng như lúc trước Chắc có lẽ cái công việc mà Tuấn đang làm Giúp nó nhận ra được nhiều khía cạnh trong cuộc sống Giống dĩ nhiều màu sắc này Dừng xe trước căn nhà Vĩnh Long chào tạm biệt Đặt lên môi nó một nụ hôn Trước khi bước nhanh vào bên trong Thời tiết Sài Gòn hôm nay hơi lạnh Nhưng Tuấn cảm thấy thật ấm áp Ở trong lòng Có những lúc Nó lại có cảm giác con tim của mình Đang dần lụi tàn Như sắm chớp chia đôi bầu trời ra thành hai nữa Như cần say chính chóng Luôn gợi nhắc vết thương trong lòng Và rồi Vĩnh Long đã bước vào cuộc đời của nó Như những cơn mưa ngày hè Tưới mát cho con tim đang khô cằn làm cho nó một lần nữa nở rộ ra. Nó sẽ lại yêu như chưa từng vỡ tan. Hơn nửa tháng từ cái lần tuấn đi ăn cùng dĩnh long và điều dưỡng, tưởng chừng như cái câu muốn cho thằng bê đím một bài học, chỉ là trong lúc nóng giận của điều dưỡng thôi. Nhưng không phải như vậy, mọi việc không như nó nghĩ. Hôm nay dĩnh long điện thoại cho tuấn, nói rằng điều dưỡng cần nó giúp đỡ. Dĩnh long ít khi nhờ tuấn điều trị. Nhưng hôm nay em điện thoại cho nó Nhờ nó giúp điều dưỡng Thì chắc có lẽ điều dưỡng đang gặp vấn đề nghiêm trọng lắm Vậy là đành chạy xe qua chỗ Vĩnh Long hơn là hôm nay bốn thằng kia Vẫn đang nằm ngủ ở nhà Chưa có ai có tài để chạy Tuấn dẫn chiếc xe trước phía sân Rồi bước vào bên trong Điều dưỡng đang ngồi trên bộ ghế Ở phòng khách từ lúc nào Vĩnh Long thì đang lây quay đứng ở quay quầy bán thuốc cho khách Thấy nó Điều dưỡng gật đầu chào cho thấy một nụ cười luôn thu hút người đối diện. Tướng ngồi xuống đối mặt với em, điều dưỡng hơi ngượng ngùng. Chắc em không biết bắt đầu câu chuyện với nó như thế nào. Vĩnh Long bước vào nở một nụ cười với Tuấn. Tôi nhìn sang điều dưỡng nói. Bạn cứ nói hết chuyện với Tuấn đi, giờ này mà ngại gì nữa. Nói xong, Vĩnh Long bước xuống phòng bếp để pha cà phê cho nó. Điều dưỡng bây giờ bắt đầu mạnh dạn kể cho Tuấn nghe câu chuyện mà em đang gặp phải. Dựa nghe câu chuyện em kể Nó vừa đốt điếu thuốc Vĩnh Long cũng đem ly cà phê đá để lên trên bàn Ngồi xuống bên cạnh Tuấn Cũng chăm chú nghe câu chuyện Của điều dưỡng đang kể ra Thì ra sau Vũ Tuấn từ chối Sự thằng bị điếm Điều dưỡng thông qua một mối quan hệ xã hội bên ngoài Em tìm được mấy người giang hồ Chịu đứng ra dằn mặt bê điếm Điều kiện điều dưỡng đưa ra Là phải trạch mặt Và đánh phải nhập diện Số tiền em trả cho mấy thằng kia là 30 triệu Kèm theo số tiền nợ trên 200 triệu Tôi kia thu được bao nhiêu thì hưởng hết bấy nhiêu Cho dù sự bê điểm cũng diễn ra Theo đúng yêu cầu của em Điều dự đứng từ xa Để kiểm chứng cuộc thanh toán của tụi kia Vậy là cô như mọi chuyện kết thúc Nhưng vài ngày sau đó Mấy người giang hồ kia điện thoại cho em Nói trặn bê điểm Nhờ một băng khác kiếm tụi này Bây giờ tụi này phải quy động thêm người để chơi lại Mà muốn chơi lớn thì phải có tiền Tụi nó yêu cầu điều dưỡng chi thêm 50 triệu Nếu không Thì mấy người giang hồ này sẽ xì cái vụ em thuê tụi nó làm Cho bên bề điếm xử lý Kể xong Điều dưỡng cục đầu khóc nứt nở Em sợ gia đình của mình biết Vụ em quen một thằng như vậy Cho bị gạt tiền Sợ đám thằng bề điếm biết được sẽ trả thù Tiền em có thể đưa thêm Nhưng đưa lần này rồi Lần sau sẽ như thế nào cho lỡ chuyện này tới tay bên công an Không biết em sẽ như thế nào luôn Em vừa khóc vừa nói Vĩnh Long hình như cũng muốn khóc theo Còn Tuấn thì hớp một ngụm cà phê Trồi nhếch mép cười Nó nghĩ đây cũng là một bài học cho điều dưỡng Nhưng nhìn em khóc Nó cũng động lòng thương cảm huống hồ vì Vĩnh Long đã lên tiếng nhờ nó giúp Lại hớp thêm một ngụm cà phê Xích một cây thuốc Tuấn nói Thật ra nãy giờ em kể Anh thấy có cái gì sai sai Tụi giang hồ mày muốn đánh bề á, Anh thấy chắc mấy thằng này Chỉ muốn làm tiền em thôi Điều dưỡng lúc này đã ngưng khóc Em chăm chú ngồi nghe những lời nó nói Tuấn nói tiếp Bây giờ như vậy đi Cứ hẹn tụi nó ra quán cà phê nào đó Anh đi với em ra đó để nói chuyện phải quấy với tụi kia tụi tụi cờ ứng biến thôi Điều dưỡng mừng trở ra mặt Em hỏi Vậy khi nào được anh? Tùy em thôi. Em cứ hẹn tụi nó ra đưa tiền. nó <cười>, cười trả lời. Nhanh như cắt. Điều dưỡng móc cái điện thoại trong túi sách ra rồi bấm số gọi đi. Tụi kia hẹn 30 phút nữa ở một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh. Vậy là Tuấn lại phải ra mặt cái vụ này rồi. Sao dòng đời cứ đưa đẩy nó suốt như vậy? Muốn yên cái thần sống qua ngày cũng không được. Vĩnh Long chắc hơi lo cho Tuấn. Em cứ căng dặn là phải cẩn thận Không được động tay động chân Tuấn chỉ biết ậm ừ cho em đừng có lo lắng mà thôi Gần tới giờ hẹn Tuấn chở điều dưỡng Trên chiếc xe máy của mình ra quán cà phê Mà tụi kia đã cho địa chỉ Và có lẽ Tuấn đã sai Khi cứ nghĩ ra Nói chuyện bình thường với tụi kia Nó đâu biết rằng có một mối nguy hiểm Đang chờ đợi ở phía trước Trà tới quán cà phê Tuấn đầu xe phía trước quán Rồi bước vào trong cùng với điều dưỡng Vào trong quán cà phê Điều dưỡng nhìn xung quanh nhưng không thấy ai Em móc điện thoại tra alo cho tụi kia Thì mấy thằng kia đang ngồi Ở phía tầng trên Vậy là tụi nó cùng nhau bước lên Lên tới nơi tuấn thấy trên này có nhiều cái bàn trống Không có khách Chỉ có một cái bàn và bốn người đang ngồi Điều dưỡng kéo tay nó tiến lại Phía cái bàn đó Tụi nó kéo ghế ngồi xuống Trước mặt tuấn là hai thằng trẻ Cũng xăm trổ đầy mình. Mặt mày cũng bậm trợn như Trương Phi trong phim tạo Và hai thằng già hơn Và hình như Tuấn đã gặp Từ cái lúc uống cà phê với anh Ít Trong cái vụ dàn xếp dậy xe ra vô bệnh viện lúc trước Vụ này ngon trời, Hai cứ này chắc còn cay cuốn cái vụ lần trước Đúng là quan gia ngõ hẹp Tuấn nghĩ thầm trong bụng Đúng như nó đoán Hai cứ già nhận ra Tuấn ngay, Một người hất hàm nói với nó <cười> Mày nữa hả Dù lần trước không có ông ít là mày no rồi đó Tuấn cười cho qua chuyện <cười> Dù nào tính dù đó nè Thằng già ngồi kế bên thì lên tiếng Mày là sao với con bé này Nó vẫn bình thẳng Vừa trả lời Vừa chút điếu thuốc ra châm lửa À thì em trong nhà thôi anh. Cứ già quay sang hội điều dưỡng Vậy Em có đem tiền ra cho tụi anh không em Điều dưỡng hơi bối rối trước câu hỏi đó Rồi nhìn qua Tuấn như cậu cứu Vậy trước lúc đi Em đâu có chuẩn bị tiền bạc gì Thế vậy tôi nói luôn Em nghe nói là đưa tiền đủ cho mấy anh Còn vụ bê điếm có kêu ai Thì mấy anh phải xử lý được chứ Bây giờ đòi thêm tiền Em thấy hơi bị mất nét đó như gãi đúng chỗ ngứa Thằng già đập bàn cái bớp Làm điều dưỡng ngồi bên cạnh giật thoát cả mình Là lớn lịch Ở đây tới lượt mày lên tiếng hạ năng nhóc con Tuấn dự biết mấy khứ này định chơi bài Để chóp tinh thần của nó Cái bài này Tuấn còn là gì Nó liền chỉ tay thẳng mặt hắn ta Mà chớp lại Đã giờ nói chuyện đàng hoàng Làm gì lớn tiếng gì huynh Nó tặng ra cho dễ đi Tiền không có dư đi đưa Còn mấy huynh muốn tính sao thì tính Thực ra Tuấn nói như vậy Để đánh tâm lý ngược lại tụi nó Vì biết tụi này chỉ chuyên sắp tuồn Để môi tiền những người nào yếu bóng día Bá phải thôi Tuấn đứng dậy Kéo tay điều dưỡng theo nó bước đi Tuấn nghĩ tụi kia chắc cũng không dám làm gì nó Nhưng thật sự Tuấn đã lầm Một sai lầm khiến cho nó phải trả giá Bóp lên một tiếng Hình như Tuấn vừa ăn phải một cái ly lên đầu từ phía sau Chưa kịp nghe xong tiếng la của điều dưỡng ở bên cạnh Tuấn lại ăn tiếp một cái ghế cây vào sau lưng Làm cho nó gục xuống Rồi một tiếng bóp nữa vang lên Những mảnh vỡ của cái ly văng ra tung tóe trên cái nền xi măng. Tuấn cảm nhận được một dòng máu ấm ấm đang chảy xuống từ trên đỉnh đầu của mình. Tiếp đến là những cái đá chào hai bên bẻ sườn của Tuấn. Bốn thằng, chính xác là bốn thằng đang tung những cú đá vào cái thân thể đang nằm khuộc trên sàn của nó. Lúc đó Tuấn chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, rồi cố gắng trút chân lại để hướng những cú đá như trời giáng của tụi kia. Tuấn vẫn nghe bên cạnh hình như điều dưỡng đang van sinh, đừng có đánh nữa. Lúc sau, chắc có lẽ nghe thấy tiếng đánh nhau, những người ở quán mới chạy lên kéo tụi kia ra. Như trút được cơn giận tụi nó ngưng tập thể dục cho Tuấn, hậm hực bước đi, không quên nói lại cho điều dưỡng. Cho 13 ngày nữa, không có tiền nữa thì đi chết nha con. Tuấn nằm đó, đầu óc trán vắng, chiếc áo sơ mi nó đang mặc, ướt đậm màu máu. Quần áo thì tả tơi Thân thể đau nhối Lấy tay sợ lên cái đầu Thì tóc đã ướt đẫm dưỡng máu rồi Điều dưỡng vừa khóc vừa cố đỡ nó ngồi lên Một vài nhân viên trong quán cũng xúm lại Phụ đỡ Tuấn xuống tầng dưới Giờ thì hình như nó đã phần nào lấy lại được bình tĩnh Sau trận đòn bất ngờ của tụi kia Tuấn lết từng bước ra chiếc xe máy đầu phía ngoài Điều dưỡng định gọi taxi Đưa nó vào trong bệnh viện Nhưng nó ngăn lại Vậy là nó ngồi phía sau Điều dưỡng chạy xe máy chở nó Vào thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện chợ rẫy Cũng hơn là cái bệnh viện nằm gần đó Tuấn nằm trên chiếc băng ca rồi được bảo vệ Đẩy vào phía trong phòng cấp cứu Điều dưỡng phải đứng bên ngoài không được vào trong Nó thấy em vẫn khóc Không ngờ lại có một ngày em khóc vì nó sao Trước giờ đẩy băng ca cho người ta suốt Bữa nay có người ta đẩy lại cho nó Tuấn cũng đã biết được cảm giác nằm trên băng ca nó ra sao Tuấn vẫn tỉnh táo, nhưng có điều đầu nó hơi chóng, chắc có lẽ do mất máu quá nhiều. Nó nằm đó hơn 15 phút, thì bác sĩ tới thăm khám, hỏi nó tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, làm công việc gì. Chắc là coi nó còn tỉnh táo hay không mà thôi. Cho bác sĩ lại hỏi tại sao nó bị như vậy. Tuấn trả lời là bị đánh. Cứ bác sĩ nhìn nó chăm chăm, rồi lắc đầu ngao ngắn. Tiếp theo nó được để đi chụp CT. Rồi x-ray các kiểu con đà điểu Cuối cùng thì khâu 5 mũi trên đầu Không gãy xương gì hết Nhưng bị chấn thương phần mềm Nên lấy thuốc uống Và không cần nằm bệnh viện Lúc này hình như Tuấn đã khỏe hơn Chứ còn đau nhức cơ thể khi cử động thôi Giữa bước ra khỏi phòng cấp cứu Cùng với điều dưỡng Nó đã thấy Vĩnh Long, anh ít Và thằng bạn thân đứng đó Vĩnh Long chạy tới bên nó Đỡ nó ngồi xuống cái ghế đá Mắt em trung trướng nước mắt hội thầm lũi điều Tuấn trả lời muốn mệt thằng bạn thân thì cười cười hỏi <cười> chưa chết thằng mày nhẹ mà tịnh dưỡng vài bữa đi tao cho mày đi kiếm tụi nó anh ít bước tới ngồi xuống bên cạnh Tuấn anh tự tốn hỏi sao sao mày thấy ổn chưa nó cười nhẹ rồi trả lời <cười> bình thường mà anh mất máu chút xíu chưa có gì đâu anh cho mày biết đam nào làm hùng Tuấn kể lại cho ông anh của mình nghe vụ của điều dưỡng Rồi tiếp theo là vụ nó đi gặp tụi kia Và bị chơi Nhìn mặt anh ít có vẻ tức giận lắm Anh gầm gừ. Để tao lôi đầu tụi nó ra Tụi nó biết mày em tao Mà vẫn chơi hội đồng mày vậy Mặt mũi tao còn để đâu được nữa. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó Nhưng Tuấn ngăn lại Nè Vụ này của em Anh để em giải quyết đi Anh biết tính thằng em rồi Cứ để em đi Anh Ít im lặng một lúc Rồi mới nói Thôi được Vậy tao để cho mày uh, tự xử cái vụ này Quay qua thằng bạn thân Anh Ít nói Mày đi với nó đi thiếu người thì nổi anh Thằng bạn thân cười lên ha hả Trả lời anh Ít Trời, anh nghĩ sao anh bỏ nó được Cuối cùng anh Ít chở Tuấn Vĩnh Long và điều dưỡng về nhà của nó Ở quận 8 bằng xe ô tô tăng bản thân thì chạy chiếc xe máy của tuấn theo sau. về tới nhà, tăng bản thân cất chiếc xe máy vô nhà cho tuấn. nó không quên nở một nụ cười gian xảo nhìn tuấn. rồi còn nói lớn như để cho cả dĩnh long và điều dưỡng cùng nghe. à, bởi như vậy mà có hai mỹ nhân chăm sóc, quá sướng rồi. gặp tao tao bị nặng hơn cũng cam lòng. rồi nó nhảy tốt lên xe ô tô của anh Ít đợi sẵn bên ngoài cửa. điều dưỡng có lẽ hơi đỏ mặt. Vì câu nói vui của thằng bạn thân Nhưng Tuấn thấy nó nói cũng đúng mà Số điện thoại của thằng chủ xe gọi tới Tuấn giật mình Bây giờ bị như vậy làm sao chạy xe đây Tôi thì đành nhờ nó chạy vậy Tuấn bắt máy lên Định kể cho cái sự cố chịu gặp phải Nhưng thằng chủ xe đã biết tất cả rồi Nó khuyên Tuấn thịnh dưỡng cho khỏe đi Xe cổ cứ yên tâm Nó chạy thay cho Vĩnh Long lên phòng kiếm cho Tuấn bộ đồ để thay Sau khi nó tắm rửa sạch sẽ Cũng hơn là Tuấn còn nhiều đồ cất ở trong cái tủ ở trên phòng Nằm trên bộ ghế ở phòng khách Tuấn nở một nụ cười hạnh phúc Khi nhìn thấy Vĩnh Long đang nuôi cui nấu cháo ở phòng bếp Còn điều dưỡng thì đang tỉ mỉ phân những liều thuốc Cho chuẩn bị sau bữa ăn Tuấn uống thi thoảng hai người con gái lại thay phiên nhau hội thăm Trong người nó như thế nào rồi Nhìn lại cái thân thể của Tuấn lúc này Sao nó tàn tạ quá Giờ đây trong đầu nó đang lên những kế hoạch sắp tới để cho cái tụi quỷ ma kia một bài học nhớ đợi. Tuấn đã phạm sai lầm vì cái tính chủ quan của mình, nhưng tụi kia cũng đã phạm một sai lầm chất lớn, vì đã đánh lén và chơi hội động nó. Tuấn chủ động kêu điều dưỡng xin nghỉ phép ít ngày, rồi qua ở với Vĩnh Long, vì nó nghĩ tụi kia sẽ tranh thủ gây áp lực với điều dưỡng để lấy số tiền 50 triệu kia. Dù sao ở với Vĩnh Long, điều dưỡng cũng sẽ an toàn hơn. Đây là khu vực mà Tuấn sống từ nhỏ tới lớn, Xung quanh là những người thân quen. Nó nghĩ tụi kia có gan trời cũng không dám mò qua đây. Nhưng không vì vậy mà không thể đề phòng. Nó đã chủ quan bị chơi lén một lần rồi. Tuấn dặn mấy thằng em bán đồ xung quanh nhà, kêu thấy có thằng nào lạ xuất hiện thì phải báo ngay. Mặt khác nó nhờ thằng bạn thân tìm hiểu kỹ về đám kia. Biết rõ về tụi kia sẽ dễ xử hơn. Nằm trên bộ ghế ở phòng khách, lúc thì ăn trái cây do điều dưỡng gọn. Lúc thì uống cà phê do Dĩnh Long pha Tới bữa ăn thì được ngồi ăn cơm chung với hai người đẹp Cuộc đời như vậy còn cái gì ước vơ hơn nữa Nếu có ước mơ Chắc Tuấn chỉ ước được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc Với cả Vĩnh Long và điều dưỡng là mãn nguyện lắm rồi Đàn ông là vậy đó Đa tình tham lam Nó cũng là đàn ông mà Nhớ lúc con còn nhỏ Tuấn thích nhất bộ phim Vi Tiểu Bảo của TVB Nó ước được một phần như Vi Tiểu Bảo thì sống thật không phí cuộc đời. Thằng chủ xe qua thăm Tuấn trước, sau đó thì F.E. cũng ghé qua. Lạ một điều là F.E. đi chung với thằng bạn thân của nó. Nó nhớ hình như F.E. biết thằng bạn thân của mình trong một lần tụ tập ở quán cà phê. Và theo kinh nghiệm từng trải của Tuấn, hình như thằng bạn thân của nó và F.E. đang yêu nhau. Ngày thứ hai kể từ ngày Tuấn bị chơi hội động, thằng bạn thân ghé qua báo cho nó biết là đã kiếm được tụi kia. Tụi này lặng mất tiêu sau cái vụ xử Tuấn. Chắc tụi nó cũng ngán anh ít. Chỉ dù gì, Tuấn cũng là thằng em của ông. Chắc thấy không có cái gì, nên bữa nay tụi kia mới xuất hiện trở lại. Nói sơ qua về đám này, theo những gì thằng bạn thân biết được, hai khứa già là dân có số từ thời trước, bây giờ nhờ cái tiếng tâm này đó, nên hay đứng ra dạng xếp mấy vụ đánh nhau. Hai khứa còn bảo kê cho một số những cái quán bị ưm, Còn hai thằng trẻ xâm trộn là em út Chuyên đi thu tiền góp sách của mấy người buôn bán nhỏ Tuấn xác định vụ này Thì máu phải trả lại bằng máu Nó đã không dính dáng tới nhiều chuyện xã hội bên ngoài lâu rồi Có thể nói là bắt đầu lại một cuộc sống mới Nhưng hình như cuộc đời sau cứ đưa đẩy nó đụng chạm Với cái xã hội ngoài kia Tuấn cũng biết chỉnh Long rất yêu nó Và em xứng đáng được hưởng một cảm giác bình yên bên cạnh Tuấn Cái cảm giác mà nó không hề tạo được Khi ở bên cạnh vợ của mình trước kia Nhưng Tuấn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn điều dưỡng xảy ra chuyện Biết rằng hậu quả này là do em gây ra Nó cũng chẳng biện hộ cho những hành động sắp tới của nó là đúng Đâm chém tuyệt đối không phải là chuyện hay ho Nhưng đối với trường hợp của Tuấn Có thể đó là một giải pháp hợp lý Tối hôm đó nó quyết định đánh úp ngược lại tụi kia Nên từ chiều Tuấn đã gọi cho thằng bạn thân Nhờ nó qua nhà nối dối với Vĩnh Long và điều dưỡng Là chủ Tuấn đi cà phê cho quay khỏa Vì nó không muốn Vĩnh Long lo lắng về nhiều chuyện của mình Tuấn bước ra xe, thằng bạn thân đợi sẵn Vĩnh Long nhìn theo nó như có vẻ lo sợ Tuấn tỏ vẻ bình thường, rồi nói cho em Anh đi uống cà phê chút xíu như vậy, không có gì đâu em Chiếc xe máy lao đi Nó quay đầu lại dẫn thấy Vĩnh Long đứng đó nhìn theo Xin lỗi em Thằng bạn thân chở Tuấn vào trong một con hẹm nhỏ ngoằn ngoèo dưới chân một cái cậu. Dừng xe trước một căn nhà. Phía trước căn nhà đã có bốn chiếc xe máy đầu ở đó. Bước vào bên trong, Tuấn thấy có khoảng sáu bảy thằng ngồi đó. Nó nhận cha mấy thằng lần trước, cùng với nó xử lý cái vụ kia. Thấy Tuấn và thằng bạn thân bước vô, tụi kia gật đầu chào ly lẹ. Thằng nào cũng hỏi thăm Tuấn cái vụ bị chơi hội động. Thấy khí thế hừng hực, chuẩn bị cho vụ trả thù tối nay. Có lẽ Tuấn làm tụi nó cục cứng khi nó chỉ cần thằng bạn thân và hai thằng cầm này mà thôi. Tuấn không muốn làm phiền tới anh em nhiều. Biết rằng tụi nó muốn giúp đỡ nhưng lỡ có chuyện gì ai lo cho tụi nó. Thằng nào mà không có gia đình rồi vợ con. Thằng bạn thân cũng hiểu ý Tuấn nên nó cũng không nói gì. Tuấn kêu những thằng ở nhà cứ chạy qua gần nhà nó ngồi uống cà phê coi tình hình sau khi sự tụi kia. Coi tụi nó có dám kéo qua khu của Tuấn hay không. Nếu dám qua thì làm thịt luôn. Nghe Tướng nói vậy thì mấy thằng còn lại hăng hái lên xe chạy đi. Nó nghĩ thầm trong bụng kiếm chuyện kêu tụi nó đi uống cà phê vậy thôi chứ làm gì có vụ kéo qua kéo lại chứ. Còn lại nói cho thằng bạn thân thêm hai thằng cầm này. Thằng bạn thân kéo cái bao vật tên ở phía dưới cầm giường lấy mở kéo ra hai cây hàng loại sáu tất sáng lắn. Nó đưa Tướng một cây nó giữ một cây. Hai thằng cầm này, mỗi thằng bỏ túi một cây vũ, ba khúc. Tuấn mở cái yên xe, rồi nhét cái hàng vào trong đó. Thằng bản thân cũng làm y như vậy. Chắc cũng lâu rồi Tuấn không đụng tới mấy thứ này. Tiếng bù xe lại vang lên. Hai chiếc xe máy len lỏi trong những con hẻm nhỏ mà tiến về phía trước. Trên một con đường nhỏ, có một chiếc xe máy vừa chạy qua cái bàn nhậu trên vỉa hè. Có một cặp mắt trên chiếc xe máy đó đang hướng về phía cái bàn nơi có bảy tám thằng đang ngồi nhậu. Đặc biệt là có khứ già đang cười ha hả mà nói chuyện. Chiếc xe lượng dài dòng, rồi quay trở lại một khúc khuất phía sau hàng cây bên đường, nơi có một chiếc xe máy, với hai thằng khác đang ngồi trên đó. Vẫn là chiến thuật cũ. Hai chiếc xe máy chạy chầm chậm như những chiếc xe khác đang đi trên đường. Rồi bỗng chốc dừng lại bên vỉa hè, nơi có cái bàn nhậu kia. Tuấn nhảy xuống xe, trúc nhanh cây hàng phía cướp xe ra, Cái hàng sáng loáng dưới ánh đèn vàng Phát ra từ những trụ đèn ven đường Nó bước tới Đá bài cái bàn bằng nhựa chồm tới Tuấn xả một nhát vào người khứa già Mà nó đã xác định trước đó Quá bất ngờ với những gì đang diễn ra Khứa già chỉ biết quơ dội cái ghế nhựa bên cạnh lên đỡ Một tiếng bóp khô khóc vàng lên Cái ghế nhựa vỡ nát sau nhát chém của Tuấn Nhanh chân Nó đá tiếp một đá vào mặt hắn Cứ bật ngã ngang sau cú đá Tuấn vung cái hàng xả xuống tiếp Lúc này có lẽ không còn gì để đỡ nữa Cứ đành đưa cánh tay lên đỡ Lại một tiếng bực phát ra Cánh tay lạnh trọn nhát chém thứ hai Cứa trống lên đau đến Lúc này những thằng xung quanh Có lẽ sau khi bất ngờ Trước màn truy sát đó Có một thằng nào đó kịp nệnh vào lưng tuấn một cái ghế nhựa liền sau đó lập tức Nó ăn một nhát chém của thằng bạn thân đứng kế bên Nó ôm cái tay đào đến vùng chạy Những thằng còn lại cũng tức tóc bỏ chạy đi Mỗi thằng một hướng Dạo đây cứ già đang ôm cái tai bê bết máu Lui về phía sau Tuấn nhanh tay vừa lấy một chai bia Đang nằm lăn long lóc dưới đất Tốn thẳng vào đầu thằng khứa Lại một tiếng bớt dọn giả vang lên Mảnh chai văng ra tứ dùng Rồi lại một chai nữa Tiếp tục được nó đập tiếp vào cái đầu Đang bắt đầu chảy ra những dòng máu tươi Lúc này cứ già Đã nằm gục hẳn trên dịa hè Tuấn chồm tới Nắm đầu cứ kéo lên kê cái hàng vô cổ Gầm gự như một thằng sát thủ đang khát máu Nối tặng vô cái mặt Đang bị bết máu kìa Mày nhớ tao không thằng già Vừa nói Nó vừa ấn mạnh vô cái cổ của khứa độ bén của cái hàng Khiến khứa đau đớn theo thảo nổi như vang sinh <cười> Có gì Tức tự thử nói em ơi Khứa chưa kịp nói hết câu Thì tiếp tục ăn trọn Một cái đá của thằng bạn thân Mà công nhận nó đá mạnh thiệt Máu miệng của Khứa tứa ra nhốt nháp sau cú đá đó Chắc kỹ mất cái răng rồi Tuấn gần giọng nói tiếp tôi tao cho mày trong ngày mai Nếu không lôi được thằng kia ra Thì tao kiếm mày nữa đó Đẩy cái thân thể đầy máu của Khứa già xuống đất Tuấn bước về phía nơi chiếc xe máy đang đợi Những chiếc xe lao đi Nhìn lại vẫn chưa thấy cứ nào bước ra chỗ cứ già đang nằm chạy về tới quán cà phê gần nhà Tuấn nơi mấy thằng kia đang đợi nó bước vào trong toilet rửa sạch mấy vết máu còn dính trên tay bước trở ra Tuấn đang nghe hai thằng cầm này say sưa kể cho tụi kia nghe cái vụ gì rồi Tuấn bình thản ngồi xuống uống một ngụm cà phê đốt điếu thuốc Rồi chích lên sàn quán thằng bạn thân ngồi bên cạnh hỏi nó Ủa ngày mai tụi kia không ra sao mày Tuấn nhếch mép cười mắt vẫn nhìn ra phía ngoài đường Mà trả lời <cười> Thì dứt tiếp chứ sao mày Thằng bản thân cười lên hà hả. À, hả Vậy mà tao không nghĩ ra Tướng nghĩ những thằng giang hồ ma Như đám kia Chắc chắn sẽ ra mặt vào ngày mai Tụi nó đã quen đề những người thân cô thấy yếu rồi Bài học hôm nay Tướng dạy tụi nó Chắc sẽ là được tụi nó nhớ mãi thôi Đúng như Tướng dự đoán Sáng hôm sau Anh ít điện thoại Hẹn nói cho thằng bạn thân ra uống cà phê Tụi kia muốn gặp xin lỗi cái vụ hôm trước Bước vào quán cà phê cùng với điều dưỡng Và thằng bạn thân Tuấn đã thấy ba thằng đánh nó hôm trước Máu nóng lại dồn lên não Nhưng có anh ít ngồi đó Nên đành lặng lẽ kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Giờ đây nó lại ngồi đối diện với ba thằng kia Thằng hồi tối bị chém Bây giờ chắc đã nhập diện rồi Nhìn mặt mấy thằng này bây giờ Cũng bớt hung hăng hơn lần gặp trước Thằng già đưa cho Tuấn số tiền 30 triệu Nói nó trả lại cho điều dưỡng Dù xử bê điếm coi như tụi nó giúp thôi Còn vụ đánh Tuấn Tụi nó xin lỗi cho mong được bỏ qua Tuấn cười nhếch mép Nó nghĩ thầm tụi này chưa gặp quan tài Chưa biết chơi lệ Nếu Tuấn yếu thế Thì tụi nó đã nuốt gọn lâu rồi Đâu phải ngồi đây mà năn nỉ xin lỗi như vậy chứ? Tuấn trả lại số tiền cho tụi nó Chuyện nào ra chuyện đó Nó nghĩ dù sao điều dưỡng cũng mướn tụi này xử bê điếm Đâu đó phải rõ trạng Và coi như số tiền đó để lo thuốc men Cho khứ già Đã bị nó luộc đêm qua Tuấn cũng đã trả được món nợ với tụi nó Và cái chính là có anh ít ngồi đây Tuấn không muốn gây thêm chuyện cho anh Hơn nữa vấn đề của điều dưỡng Cũng đã được giải quyết Tụi kia sẽ không dám làm phiền tụi em nữa Mọi việc coi như được giải quyết xong xuôi, Tụi kia lặng lẽ trả tiền nước Rồi chúc êm Anh ít kẹt công việc nên cũng đi trước. Khi anh bước ra, ông anh không quên quay lại nấu với Tuấn. Đã, trường nào trắng đi lượm xác thì về làm với anh ngay. Có nhiều chỗ cho mày lắm Nó chỉ biết cười chữ. Chắc có lẽ Tuấn không muốn những giọt nước mắt của người thân lại phải rơi ra vì nó nữa. điều dưỡng hơi ngạc nhiên vì sự việc hôm nay. Thằng bản thân đành kể lại sự việc tối hôm qua cho em nghe. Nghe xong. Điều dưỡng nhìn Tuấn rồi xin lỗi Chắc em đã học được một bài học Cho cái tính ương bướng của mình Tối hôm đó Điều dưỡng mời mọi người đi ăn tối Ở nhà hàng coi như một lời cảm ơn Anh ít thì bận tiếp khách Chỉ có Tuấn, Vĩnh Long, thằng bạn thân và điều dưỡng thôi Thấy thằng bạn thân đang ngà ngà say Tuấn luyện nhân cơ hội Hỏi chuyện của nó và F.E Thằng bạn cũng thú thật Chỉ nó là tuổi nó đang trong giai đoạn tìm hiểu Tuấn hỏi Mày uh, yêu biết bè thật không? Nó lắc đầu Nhanh ra ngoài đường Rồi quay vào trong nói với Tướng Tao cũng biết biết Chuyện tụi tao sẽ đi tới đâu Tuấn quát tay lên vai nói, nói Vậy mày có nghĩ uh, Có khi nào nghĩ uh, tới chuyện lập gia đình Tụi sinh con Không lẽ làm kiếp giang hồ suốt đời sao? Thằng bản thân thở dài cho im lặng Chắc chắn nó cũng giống như Tuấn Cũng muốn có được một mái ấm gia đình Nó đã thiếu vắng tình thương lâu rồi Có lẽ bây giờ chỉ có Tuấn Một người anh ruột trong tụ Và anh ít là những người thân của nó thôi Tuấn nói tiếp Tao biết tao nói điều này mày không muốn nghe đâu Nhưng mà tao vẫn muốn nói Nó vẫn im lặng Vĩnh Long và điều dưỡng cũng im lặng Tuấn nói Kiếm cái gì làm ăn lưng tiền lại đi mày Tao muốn thấy mày lập gia đình đàng hoàng Tôi sinh con nữa Như những lần trước Khi Tuấn nói những chuyện như vậy Thì nó sẽ cười Rồi lãng tránh qua chuyện khác Hoặc là chửi Tuấn lo chuyện bao động Nhưng lần này nó im lặng Nó cầm ly trụ uống một hơi đến cạn Tuấn cầm ly trụ của mình lên Rồi chọc nó Thật thật Uống mình không cậu mày Thằng bạn nhìn Tuấn cười Tướng hiểu nó đang nghĩ cái gì Chờ với nó từ nhỏ cho tới lớn Cùng ăn chung ngủ chung Tụi nó như những người anh em ruột tuấn không muốn nhìn thấy nó Cứ sống mãi cái kiếp giang hồ tuấn cũng đã trải qua Cùng với nó Cho nên hiểu trọ cái cuộc sống đó như thế nào tôi nói vẫn ngồi đó Im lặng và uống rượu Mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ Tâm tư riêng của mình Sài Gòn không bao giờ thiếu những bon chen Chật vật và lắm lúc bàn chân mình dường như không đủ vững để mạnh mẽ bước tới đời. Nhưng Sài Gòn cũng tràn trề những khoảng lặng, những ngóc cách khiến cho những trái tim như Tuấn cũng phải trung động.